Vì thế ta quân. Tập 241 Nếu muốn đánh lâu dài, gần cầm chân, trước tiền chúng ta không phải vững vạn. Ánh nắp ân vương khẽ lay động đoại. Chúng ta còn có bác đại thánh tôn tiền bối ở phía sau. Ngoài trừ bản thân chúng ta, đối phương tuyệt không có khả năng biết được. Cái này chính là sát chiều cực bệnh của chúng ta, cũng là con bài tẩy sau cùng. Vì tập nhân tùy số lượng đông đảo, nhưng cao thủ chân tính cũng chỉ có hạn. Chỉ cần không loạn, Lấy thực lực chúng ta, nhất định có thể thủ được. Đúng, Hùng Khai Sơn hoàn toàn khâm phục, miệng mờm mở to nổi. Ta toàn bộ nghe người, ha <cười> ha, tiểu ân không phải nói chứ, cái đầu của người nhịn như quả dừa, thế nhưng mà tâm địa thật sự quá gian mà, đúng là trước kia nhịn không ra à. Cái gì mà ta thật là gian, người mới là gian đó, ta đây gọi là thông minh, biết không? Ưng vương nhíu mày, nhìn tới ngốc này, quá thật, không biết nên nói thế nào. Người phát hiện không, thông qua trận chiến này, kỳ thực dị tộc nhân đã bại lộ ra một nhược điểm rất lớn, cũng có thể nói là một khuyết điểm chúng ta có thể lợi dụng được. Nhược điểm gì? Khuyết điểm hả? Nhanh nhanh, nói rõ ra nào. Hùng Khai Sơn tinh thần trung linh, vội vàng hỏi, cùng dị tộc nhân vào chiến chính là, đám gấu các người đạt được thành quả chiến đấu to lớn, cũng là các người, mà thân vương giả của hùng tộc, vậy mà người lại có thể cái gì cũng không nhận ra. Chẳng lẽ hùng tộc thật sự đều là cái thứ cờ bắp dồn lên đảo rồi? Ưng vương vộ vỗ trắng mình truyền âm nội, Cái gọi khuyết điểm chính là những cao thủ ngoại tộc đậy chính là những cao thủ ẩn thân, không thích hợp hỗn chiến. Hả? Cái chiêu ẩn thân đó không thích hợp hỗn chiến à? Không thể nào, những huynh đệ của chúng ta kìa không phải bị những cao thủ đó đã thương sao, mà hình thành cục diện bị đổ sát ngược đại cũng bởi vì sau khi bọn hắn lui lại mới có cơ mà. Hùng Khai Sơn ngạc nhiên phản bác, hắn vẫn không nhìn ra điểm này. Ân Vương ừ một tiếng trầm mặt tiếp tục nói, ta cũng không phải nói cao thủ của bọn hắn không thể tham gia hỗn chiến, mà là nói phong ẩn thân thuộc của bọn hắn không thích hợp hỗn chiến. Suy nghĩ một chút, Ân Vương lại bổ sung. Nói đúng hơn là phương pháp ẩn thân thuộc của minh quỷ ẩn đó, ở trong hỗn chiến quỷ mô lớn sẽ càng bị uy hiếp, ngược lại lớn hơn. Người nói cái quái gì thế? Hùng Khai Sơn chớp chớp mắt cảm giác mình bị ưng vương làm cho hồ đồ đối với bộ vương đơn đã độc đấu hay hỗn chiến căn bản đều là cách đánh như nhau chưa bao giờ nghe nói qua có cái đạo lý gì mà cao thủ lại chỉ có thể lợi hại trong đơn đã độc đấu ngược lại trong hỗn chiến lại không thể lợi dụng dư thể người trước cuộc là đang nói gì đấy. người đúng là con gấu ngu ngốc người là con gấu ngu xuẩn nói người bị cơ bắp dồn não còn nhẹ căn bản đúng là đồ đầu đá ngay cả động não tí cũng không có Ân vương cô hồ bị chọc tức nhảy dựng lên, giải thích sự tình cho cái đầu đá này, đúng là tốn sức mà. Nghĩ đến đây, ưng vương lại càng bồi phục quân mạc ta. Vì sao tỷ phu mỗi lần, cùng hắn nói chuyện, hắn đều nghe hiểu được chỉ. Lão tử đi với tên đầu gấu. Với nhau mấy trăm năm, hắn cũng chưa có một lần thể hiện ra là người hiểu chuyện. Nghĩ vớ vẫn một hồi cắn răng truyền âm nói, Ta vừa rồi là nói ẩn thân thuộc của bọn chúng, hiểu không? Ngươi mới là não bị cơ bắp ép đó, ta như thế nào, không biết ngươi nói ẩn thân thuật, nhưng cái này có liên quan sao? Hùng Khai Sơn bức mãn vô cùng nói, lời của ngươi vừa rồi lộn xộn không hợp lý chút nào, từ trước đến giờ ta chưa bao giờ nghe nói qua ẩn thân thuật không thể hủng chiến. Đại chiến ngay trước mặt địch nhân, càng lúc càng tụ lại nhiều, ngươi lại ở đây nói nhảm, nếu làm hỏng thời cơ chiến đấu, thì làm thế nào đây? Quên đệ, tiểu ân vang lên cái đầu to của ngươi nói rõ được không? nếu thật sự không được, thì người lui qua một bền, xem ca ca ta giết địch. người lại có thể dám nói ta làm hỏng thời cơ chiến đấu? ta ta ta, con mẹ nói chứ, muốn thủ quyết bà. ân vương muốn cùng luôn, cơ hồ chửi loạn lên. con mẹ người, dù gì cũng là nhất tộc tri vương, trong óc ngươi trừ bỏ tương hồ đà, thật sự không còn cái gì khác à? vừa rồi chết chứ tay các người, trước sau gần 30 tên u minh quỷ nhẫn, điểm này ngươi cũng không thấy sao? người không biết điều này có nghĩa gì sao? đương nhiên biết. hùng khai sơn dân dân tự đắc nổi. việc này tự nhiên có nghĩa là các quân đệ tộc ta lập được công lao to lớn ngất trời. bản vương há có thể không biết? thối lắm. ai nói công lao với người? ừ. người nếu đã thấy được, vậy là cương nhiên còn chưa thấy điểm kỳ quặc. ân vương trừng to mắt. tử ca của ta. Ngài, ngài, ngài thật sự là ca ca trụ của ta à? Vô nghĩa. Hùng Khai Sơn đảo hai tròng mắt trắng dạ. Chúng ta vốn là thân như huynh đệ, chẳng lẽ ngươi thường ngày không coi ta là thân ca? Nếu đúng như vậy, tiểu tử ngươi không được à? Ta phục rồi, ta hoàn toàn thân phục rồi. ân vương vẽ mặt khóc không trà nước mắt. Ta cùng ngài thẳng thắn vang ngài tha cho ta đi. Hùng Khai Sơn ngạc nhiên. Ta sẽ nói cho ngài từng chút, từng chút một. Ngươi nghe a, trong đám 30 tên u minh quỷ nhẫn chết đi đầy, đa bộ phận đều là hạ dẫn, chỉ có một phần nhỏ, khoảng chừng 4-5 tên ước chừng đạt đến cấp bậc trung nhẫn, trình độ huyền công của trung nhẫn theo ta quan sát cơ bản khoảng cấp tôn giả. Nếu không có bọn hắn, ta có thể còn nhìn không tạc. Đầu tiên, cấp bậc tôn giả bình thường trên đại lục coi như trình độ có kém cũng không đến nổi, mới đảo qua mấy đầu đã chết đi. Nhưng đám dị tập nhân này là quý dị chết đi, đây không thể nghi ngờ, lập thật không hợp lý. Ưng vương vừa vội vừa gấp truyền ông, mà tên dị tập nhân hạ xuyên phách quà, người vừa giao thủ kia, trình độ cao nhất, cũng chỉ là trung nhẫn. Mặc dù có hơn một chút, nhưng cũng không cao minh hơn bao nhiêu, lại có thể trong lúc giao thủ khiến người tiến thoái vụn về, có lúc gần như không thể đánh trả, uy phong sắc bén cỡ nào chứ. À, ta rõ rồi. Hùng vương trượn tròn mắt. Ngài trả rồi, ta còn chưa có nói xong đâu. ân vương có chút ngây người, chẳng lẽ tứ ca đột nhiên thông minh sao? Nói cả nửa ngày, thì ra tiểu tử người ở đây chờ xấu, chơi ta không thu thập được cái tên tạp chủng kìa, nên mới quanh co lòng vòng chế dữ ta. Người không tự mệnh thử coi, cái trò ẩn thân kia khó chơi như thế nào đâu, toàn đứng nói chuyện đâu cả thắt lưng, con bà người. Có bản lĩnh, thì ngươi lên đi à không Khai Sơn khẩu khí bắt đầu không tốt đẹp gì. À, đại ca, ngài hiểu được cái gì? Ngươi đừng có mà làm loạn chứ, cứ nghe ta nói xong đã. Ta mới nói vừa rồi, trong đám bị giết. Có tu vi như vậy ít nhất cũng 4 năm tên. Bộ ngươi tưởng làm chỉ bằng binh sĩ thủ hạ của người vậy cộng Chỉ trong nháy mắt công phù có thể giết chết 2-30 tên sau. Mà chúng ta bên này, một người cũng chưa chết, thậm chí còn không có hoàn toàn mức sức chiến đấu. Ngươi cũng biết rõ, thủ hạ chính mình có bao nhiêu phân lượng, rõ ràng làm gì có chuyện, đều đặt đến cấp độ, cao thủ thánh hoàng chứ. Không sai, nghe ngươi nói như thế, phương diện này xác thực là có chút kỳ quạt. Hùng Khai Sơn trước cuộc biết chỗ nào không đúng, câu bày suy nghĩ. Nhưng trước cuộc là tại sao chứ? Ai nhà, thân ca, ngươi đừng có suy nghĩ nữa, chờ ngài suy nghĩ ra được, phóng chừng lần cuộc chiến đoạt thiên kế tiếp cũng bắt đầu rồi. Ân vương thấy bộ dáng câu mày khổ sở suy nghĩ của Hùng khai sơn, điểm mùi nói tiếp. Để ta cho người biết đi, ta toàn bộ nói hết cho ngài. Những người này, ta bảo gan mà suy đoán, vì tộc nhân cấp cao có thể sử dụng ẩn thân thuật, khi sử dụng kỹ xảo kìa, cũng phải trả giá thật nhiều. Ưng vương lúc này nghiến răng gặn từng tiếng một. Mà cái giá phải trả kìa, ta cơ hội có thể khẳng định, chính là phải trả bằng việc hy sinh phòng ngự bản thân, nói cách khác. Bọn hắn một khi bắt đầu dùng ẩn thân thuật, huyện khí phòng ngữ bản thân liền giảm xuống đến mức thực lực bản thân lúc yếu nhất. Tuy rằng bản thân có thể hoàn toàn biến mất mê hoặc địch nhân, cũng có thể toàn lực phát hủy công kích cùng địch nhân giao đấu. Nhưng một khi bị địch nhân phản kích, cho dù là trường hợp phản kích cũng phải trả bằng cái giá thương tổn tương đối lớn, nhất là khi đối mặt với cao thủ mạnh hơn so với bản thân chúng. Một khi trúng chiều, chính là bị thương nặng, nếu là đối phương tự bạo, tất nhiên phải bội theo một mạng. Trong khi chúng ta chống lại người yếu hơn tự bạo, lại có thể dựa vào huyền công bản thân cùng thể chất giảm bớt tổn thương, không đến mức vải chết. Nếu không phải như thế, chuyện này căn bản không có cách nào giải thích. ân vương Hừ là một tiếng nói tiếp, nếu không bọn hắn vừa rời ẩn thân trong hàng ngũ tiếng cộng, ngay cả ngẫu nhiên bị một chút công kích làng đến. Lấy tu vi bọn chúng, ít nhất là đạt đến cấp bậc tôn giả, đánh bừa một cái, là tránh bị thương được rồi, thậm chí coi như trở tay không kịp. chúng một chiều. Cũng không có cái dạng, vừa mới trúng đào đã chết đầy, mà cho dù kém đối mức không bảo trụ được tính mệnh, cho dù ngẫu nhiên ngoài ý muốn, cũng không đến mức, soạt một cái đã chết, hai ba mươi tên nhiều như thế. Ừ ừ, đúng là, không đúng rồi, bọn chúng vốn không thể dễ chết như vậy chứ. Hùng ca sơn sợ cầm nổi, đã đến được cảnh giới tôn giả, tùy đối mặt với thánh giả cấp hoàng, tuyệt đối không có cơ hội thủ thắng, nhưng cho dù như vậy, cũng không nên nổi soạt một cái là chết nếu là thật sự không chịu nổi tiểu tử cùng ta giao thủ đó đã sớm xong đời càng không cần phải nói đa số là ngoài ý muốn bị quét trúng một đầu lại ngoài ý muốn mà xong đời còn nhiều hơn ân vương bổ sung nếu thật đúng là như thế đám tạp chúng này thật đúng là không thích hợp quận chiến ít nhất là không thể dùng cái ẩn thân thuật giết chết kẻ trong vụn chiến hùng khai sơn hai mắt sáng bừng vừa rồi giao đấu với hạ xuyên phách quà Có thể nói hắn đã dùng hết sức chín châu hai hổ, lại thủy chung không thể gây rắc trối cho đối vượng thậm chí nếu không phải nhớ kỹ lợi quân mạc tà dặn. Chưa nghĩ thắng mà phải lo bài, thân trọng, tử thủ. Chưa chắc đã có thể toàn thân trợ trà, nếu là đám quỷ những đó quả thật không thích hợp quần chiến, hay là không thể, trong đám hỗn chiến thi triển ẩn thân thuật, chết tiệt nọ. Vậy trần chiến này bên ta dùng chiến thuật kéo dài có khả năng tranh thủ được thời gian, ách hẳn phải tăng số quân ra quần chiến. Tuy rằng như thế, chúng ta cũng không thể lạc quan mù quán. Đám tạp chủng này cố nhiên không tích hợp quần chiến, nhưng chúng ta, nếu muốn chăm chiến đấu, giết chết hoặc là thương tổn bộ chúng, cũng cần phải có may mắn. Và lại theo số người, cô bọn chúng càng ít, sát xuất chúng ta đắc thủ cũng càng thấp, dù sao chúng ta căn bản là không biết đám tạp chủng này đớp ở chỗ nào. ân vương sắc mặt trầm trọng nói. Còn nữa, ta tuy rằng phát hiện điểm này, nhưng trước mắt vẫn không nghĩ trao thủ đoạn hữu hiệu, Đem khuyết điểm, đối phương lợi dụng tốt nhất, nếu là có đại tỷ hoặc là tỷ phu ở đây, thì tốt rồi. Nói đến trí tuệ chiến trường, bọn họ mới chân chính là đại tông sư. Mấy tên gia hỏa mà cũng xứng để đại tỷ cũng với tỷ phu đích thân ra tay sao? Hùng Khai Sơn khinh thường nói, nếu là không gặp phải cái thứ ẩn thân đáng ghét này, lão tử một người có thể đánh mười tên bọn chúng. Ân vương biểm mùi, khoanh tay lặng im, cứ mặt cho Hùng Khai Sơn đánh trắm. Người ta có được siêu cấp kỹ năng gần như nghịch tiền chúng ta lấy nhỏ đánh lớn, ngươi lại muốn người ta không dụng, đối lại là ngươi, thì ngươi không dụng sao? Ưng Vương biết được, chính mình tiếp tục cùng Hùng Vương ở chung bộ chỗ, chỉ sợ. Chỉ số thông minh của mình cuối cùng sẽ tuột dốc không giới hạn, nhìn không được lén lút giết ra ngoài từng bước, rời xa cái tên khó dạy này. Vạn nhất, thật sự phải biến thành cái dạng trong đầu chi toàn là đá tảng. Cơ bắp tương hồi chẳng hạn, đúng là chết còn sướng hơn. Bọn hắn âm thầm thương nghị, cân nhắc làm sao lợi dụng việc này. Còn vị tập nhân bên đối diện, cũng là si sao bàn tán, song phương dặn co lẫn nhau như hổ trình mùi, nhưng chiến cuộc lại ngoài ý muốn lâm vào trạng thái ngừng chiến. Không thể phủ nhận thiên phạt hùng tộc lần này thể hiện ra chiến lực siêu cường cùng với dụng thủ đoạn, sát lục lôi đình. Vích lịch đã chất nhiếp được đám dị tộc nhân đứng quan sát trang đô sát ở xa kia, cả một vạn người a Cứ như vậy biến thành mảnh vụng trên đất, hơn nửa cả quá trình mọi người được tận mắt nhìn thấy. Cái này đập vào mắt thì khủng bố cỡ nào. Có một ít dị tộc nhân liên thể nữ tính đã bắt đầu nôn mửa. Thường xuyên phát khố ngơ ngát nhìn về vũng bụng phía trước, hình thành từng mảnh vụng huyết nhục, sắc mặt xanh mét ban đầu. Hiện tại đã muốn chuyển sang trắng bệch trong ánh mắt lé tra thống hận khó gọi, còn có sợ hãi. Trong trận núi lửa đột ngột bùng đổ vừa rồi, bộ lạc bọn hắn tổn thất đã vô cùng khách quan. Cao thủ dị tộc chính là lo cho mạng sống của mình nhất. Đại nạn chơi xuống, liền lo cho bản thân, chạy chối chết. Tuyệt đại bộ phận còn lại là người già yếu trong tộc, cơ hội đều chết dưới đá bụng tập kích. Mà cần một vạn người trước mắt này... Có thể nói là thực lực cuối cùng có thường xuyên gia tộc, đồng thời cũng là lực lượng tinh nhuệ nhất, nếu không như thế nào. Tuy tuyện một người, cũng có được thực lực, cựu cấp nhận dạ. Nhưng với thực lực như vậy, lại trong thời gian trước sau không đến một nén nhạc, trừ bỏ không đến 50 tên u minh quỷ nhẫn, còn giữ được mạng. Phần còn lại toàn bộ đều xong đợi. Từ giờ trở đi, thường xuyên gia tộc có thể tuyên bố diệt vọng. Những người còn lại như bọn chúng. Kết quả tốt nhất cũng chỉ có thể trở thành gia tộc phù thuộc, mà trước mặt ba người chiến sĩ hùng tộc hùng trắng này, trong mắt thường xuyên phách khố, đã trở thành một đạo trường thành, sắt thép, không thể phá hủy, không thể vượt qua. Thường xuyên phách khố, tuyệt đối tin tưởng, đối mặt với những chiến sĩ như vậy, cho dù là tập trung toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của mưa đại bộ lạc phụ cận chính diện đột phá, cho dù cuối cùng có thể đột phá cũng cần phải trả một cái giá khó có thể tưởng tượng. Ở phía sau, bộ bạc đứt khố bồ thưởng có chút trung chạy, mơ hồ cảm thấy môi phát khô, cảm giác khô cạn đến mức hít thở không thông. Hắn hít một hơi thật sâu, mới chậm trải khôi phục lại. tòa sơn quan hộ đấu, đúng là ý tưởng tốt đẹp không thể nghi ngờ, nhưng như thế nào mà sau phương đối diện lại là một bên hổ một bên mèo đầy. Hoặc giả, là một bầy hộ đánh một bầy mèo. Ở bên cạnh hắn, những cao thủ quỷ nhẫn đốt trước đã cực lực, khuyên hắn, cùng với thường xuyên gia tộc, liên thủ đột phá, cũng là một đám há to miệng, không thể tin vào mắt mình. Cứ nhìn về phía trước trong mắt mưa hồ lộ ra để sợ hãi, từ đế lòng thăm dũ may mắn. Vừa rồi, may mà không đi lên, vẫn là gia chủ nhìn xa trông trọng, thật sự là anh Minh mà. Nhất thời, Hơn mười đào ánh mắt sụn bái đến cực điểm, tập trung vào đức khố bộ thưởng. Đức khố bộ thưởng bị ánh mắt như vậy nhìn, vốn là cảm thấy lâng lân mới đúng, nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy trong lòng lành trung, bối tâm lạnh ngắt. Thường xuyên gia tộc vậy là xong rồi, việc này đối với chính mình mà nói quả thật là chuyện tốt, nhưng mà tiếp theo phải đối mặt với đám chiến sĩ hùng tộc hung tàn đầy, chính là nhiệm vụ của đức khố gia tộc mình. Mình có thể ngăn cản sao, hoặc là nói chính mình có năng lực để có thể chiến thắng bọn hắn. Mở ra huyện huyến đại bôn cùng nhau tiến vào, khai phá con đường quang bên này sau. Đường lan bộ thiền, hoàng tước tại hậu, bò ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau. Chắc chắn hoàng tước là kẻ có lợi nhất, nhưng bò ngựa kia lại là một con bò ngựa có lực sát thương dị thượng đích kinh người. Kết quả của chim sẻ rốt cuộc sẽ thế nào? Nhìn lại phía đối diện của hùng khai sưng kiệt ngạo bức tuận, sang lẫn với ánh mắt, dày đặc sắc khí hung tàn. Đức Hố bộ thưởng lần đầu tiên có cảm giác hối hận. Lúc đây, Hùng Khai Sơn và ưng vương đã thương nghị xong. Đột nhiên xảy bước, đi lên vài bước, chân mắt phẫn nộ quát. Đám tạp chủng ngoại tật bên kia, còn ai dám trải chiến không? Gia gia tại đây vừa rồi, giết còn chưa đã. Một tiếng quát vang lên, kinh động lòng người, khí thế hùng hùng đến cực điểm. Từ hồ núi lửa cách đó không xa, cũng vì một tiếng quát này mà hắn chấn động. Phung cha đúng là mạnh hơn một chút. Một người giữ cửa, vạn người khó quà, lấy sức một người, đôi trời đạp đất. Giờ phút này, thân hình hùng vĩ dị thường của Hùng Khai Sơn đứng ở đây, có thể nói là thuyết minh chính sách hai câu thơ này rồi. Chứng kiến vương giả bản tộc uy mạnh như thế, anh hùng cuồng bá như thế, bị kích thích dân trào chiến ý, ba nghìn chiến sĩ hùng tộc đột nhiên cảm thấy trong lòng ngực, một hồi nhiệt huyết sôi trào, không hẹn mà cùng hướng phía trước, bước một bước ba nghìn bằng chân đồng thời dầm xuống đất phát ra một tiếng ầm thật lớn xung quanh ba nghìn người bùi đất bốc lên tận trời giống như là xương khoái. ba nghìn người đồng thời quát còn ai dám ra chiến gia gia ta đây giết cuộc chưa đã ba nghìn chiến sĩ thực lực kém nhất cũng là tôn giả nhất cấp lúc này đồng thời vận khởi huyện công hét lớn một tiếng quả nhiên là trời long đất lở nhật nguyệt vô quang. Giống như một đám chiến thần viện cũ, mạnh mẽ chui khỏi mặt đất, xuất hiện giữa thiên địa, mở lớn miệng lộ ra trăng nanh dự tận. Bên đối diện, nghe tiếng quát lớn này, thường xuyên phách cố cùng đức khố bộ tưởng, chỉ cảm thấy một đám cát bụi ập thẳng vào mặt. Biên bụi trong một lúc, cùng ngạt thở, nhìn không được từng bước từng bước lui lại. Lão tiên ơi, sau một trận huyết tên độ sát như vậy, cư nhiên còn bảo chưa đã. Đối phương trước cuộc là cái dạng gì đây? Cũng không chỉ là gia chủ hai tộc, toàn bộ dị tộc nhân cũng đạt đến con số mấy vạn, đúng là giúp tệ lui về sau mấy bước. Hét lớn một tiếng, mấy vạn ngoài tộc cùng lúc thối lùi, cái này là uy phong cỡ nào? Thiên hạ ai có thể chịu nổi chứ? Đúng lúc này đột nhiên tiếng gió vụ vụ trật vang lên, mà thanh thế là càng lúc càng lớn, hai bên nhân mã hầu hết đều kinh ngạc, ngửa đầu nhìn. Đã thấy gió Tây Nam đang vụ vụ quần bạo. Trong lúc đó là vô thanh vô tức, đội hướng thổi, biến thành gió Đông Bắc. Gió Tây Nam trỏ trạng còn đang thổi mạnh, nhưng gió Đông Bắc lại càng lúc, càng mãnh liệt, lúc không trung. Hai đám mây một Nam một Bắc đều bị sức gió thúc dụng, cuồng mảnh va vào nhau. Những tiếng sét chấn thiên địa liệt, sau đó là mưa đá to như nắm tay, tận lực đổ ập xuống. Chiến sĩ ân tộc bây giờ đã điều tức xong sếp thành hàng ở phía sau hồn tộc, lặng lặng mà đứng, lấy công lực của bọn hắn, trận mưa đá này, tuy chẳng đột ngột, thanh thế cũng không nhỏ, nhưng đối với bọn họ mà nói, thì hoàn toàn không chút khó chịu, mặc dù từng hạt từng hạt đá đập lên người. Nhưng vị tộc nhân bên phía đức hố bộ thượng kia lại không được như vậy, nhân thủ của bọn hắn, cho dù có sông lên liền miệng không dứt, cũng chỉ trong chốc lát còn phụ, cũng đã tụ tập không dưới 4-5 vạn người. Trong đó cao thủ tự nhiên là không ít, nhưng thực lực tương đối bình thường, lại chiếm đại đa số. Đối mặt thiên tài, đột ngột khó phòng ngự như thế này. căn bởi vì nhân số dậy đặc, hoàn toàn không có đường để tránh. Sau tiệt khét, thì một trận ồn ào, rất nhiều người đều bị nện không chừa chỗ nào. Trong đó có một ít người còn bị nện đến đầu đầy máu tươi, chạy xuống đầm đìa. Nhưng sau vườn đều không có chú ý việc đó. Chính là không hẹn, mà cùng theo dõi biến hóa trên khổng trùng. Bởi vì trần mưa đá bỗng nhiên rơi xuống này, thật là không có đạo lý. Quá hoang đường, nhưng mà thật sự việc vớ vẫn như thế, lại xuất hiện trước mắt mọi người. Không chỉ vậy, việc gió Tây Nam cùng gió Đông Bắc, đồng thời thổi mạnh, lại phát sinh va chạm kịch liệt. Mọi người đồng dạng chưa bao giờ thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa bao giờ nghe qua, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mưa đá kịch liệt chơi sướng một chút, liền ngưng, tình hình như thế giống như là ông trời đang nổi giận, cầm một cái bồn lớn trực tiếp tạng xuống, không chừa một chút nào bên trong. Mặc dù trận mưa đá này cuối cùng cũng tạnh, nhưng trên mặt đất lại trong chất một tầng các hạt mưa đá lớn nhỏ dày đặc, phát sáng lấp lánh, chỉ là nơi này đồ ẩm thật sự cao. Không khí bên trong nóng đến cực điểm, toàn bộ các hạt mưa đá cấp tốc hòa tan, hợp lại thành các vụn nhỏ. Sồi liền lập tức hóa thành thanh yên vũ khí. Cực kỳ nhanh chóng, bốc lên trên không trung. Hình thành một màn mây mưa dày đặc. Gió Tây Nam còn đang gạo thét. hiển nhiên, lực lượng phía sau còn nhiều, nhưng mọi người hầu hết đều cảm thấy rõ trạng gió Đông Bắc vốn không nên xuất hiện kia, cũng thay đổi theo, cằn điên cuộn thổi vụ vụ. Từng đám mây vốn trôi chậm chậm về phía Bắc, đột nhiên tán loạn, sau đó âm âm tụ lại, Rồi bay nhanh về hướng Tây Nam. Một lát sau, gió Đông Bắc càng lúc càng lớn, thời tiết vốn nóng bức, cũng mang bẻ hẳn. Một lúc lâu sau, mọi người kinh ngạc phát hiện có vô số đá vùng, cây cối to lớn như đằng vân giá vũ, bay qua. Trần gió Đông Bắc đầy khủng khiếp đến thế sao? Miệng núi lửa từ bốn phương tám hướng, phun khói lên trời, hơn 10 trường, sau đó bị gió Tây Nam thổi vệ Đông Bắc. Nối đuôi nhau tiến về phía tiên trụ sơn. Thấy cảnh trước mắt này, toàn bộ dị tộc nhân đều trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, mọi người đều biết thứ quái quỷ kia, có độc. Trong đám yên vụ, con ẩn chứa khí tức vô cùng khó chịu, hiện tại vô tận, yên vụ, cứ thế mà tiến sâu vào lãnh địa tộc nhân. Sẽ có thêm bao nhiêu thương tổn đây? Tất cả đều lạnh người. Ha ha ha! Hùng Khai Sơn thở dài một hơi vui vẻ cười. Bọn hai đậu kia, các người thấy sao? Tỷ phu ta thượng nói, người làm trời biết. Hiện tại lão thiên cũng không vừa mắt các ngươi rồi, thối một hơi khí độc, độc chết bọn mì. Bỗng từ xa một tiếng thét dài vang lên, một bóng người lóe lên không trung, một tên gì tộc hai đầu lơ lửng trên không, thân hình hùng trắng cao to. Sau đó người này đột nhiên gầm lên, chỉ là một con gấu to đen hồi mà cũng dám bố lão, để bốn tọa bắt người làm món tay gấu. Lời còn chưa dứt, thân thể đã như tiền chớp. Lào vút về phía Hùng Khai Sơn đánh xuống. Cuồng đao nhẫn. Ngoài tộc sở dĩ cuồng vì bọn chúng dùng đào. Nhẫn. Cả đời chủ tu đao đạo. Có thể được xưng là cuồng đao nhẫn. Không ai không phải cao thủ. Huống chi. Người trước mặt liên thể. Nam và nữ. Đều đã đặt đến trình độ cuồng đao nhẫn. Chẳng khác gì hai đồng cấp cao thủ cùng đánh với Hùng Khai Sơn. Cao thủ thế này Chỉ cần tiến thêm nửa bước nữa, liền trở thành chí tôn thiên nhẫn. Tồn tại như vậy, trong quần thể dị tộc đã có thể hùng cứ một phương. Đức khố bộ thưởng, cùng với thường xuyên phách khố, thấy thân ảnh này xuất hiện, thân tình lập tức lộ ra vẻ kính cẩn. Người vừa lên tiếng chính là, đệ nhất cao thủ trong khu vực, cuồng đau nhẫn thương thượng độ cúc. Đại bộ phận, dị tộc đều là nam làm chủ đạo, nữ trong cơ thể chỉ là phù trợ. Chỉ có một phần nhỏ nữ làm chủ đạo. Thương thường đồ cúc chính thuộc phần này. Hắn, liên thể cùng em gái, cũng chính là lão bào của hắn, hí hoàng cúc hoa, rất thích dùng kim cúc, nên mới có tên này. có vẽ à? Khí thế to lớn thì làm được gì lão tử. Hai cái đầu thì sao? Ngươi trống cái gì? Trong nhà ngươi có người chết à? Thân thể hùng trắng của hùng khai sơn nhảy lên không trung. Xuất ra hùng vương kiếm, vừa treo chọc đối phương. Vừa vương kiếm nghênh đón Hùng vương kiếm Hóa thành một đạo lưu quang Hào quang cuồn cuộn tỏa ra Đúng là kiếm pháp do quân mặt ta Đích thân chỉ dạy nhất kiếm Phá thiên kiều Một chiêu này dùng đối phó với địch nhân Tự chức không trung tuyệt đối Ngoài dự liệu của mọi người ơn tộc chiến sĩ chuẩn bị Hoàng Thánh Tôn vừa định ra lệnh Đã bị Hùng Thánh Tôn ngăn lại Lắp đầu Thế cục hiện tại tuy rằng chúng ta chiếm thượng phong cùng đau nhẫn cũng có vài phận cường hãn nhưng lúc này không nên ra tay chúng ta vẫn muốn đối phó với trí tôn thiên nhẫn của đối phương nếu để bọn chúng kịp phòng bị thì lần này hàng nghìn tập nhân chúng ta có lẽ không ai sống sót trở về nhưng tiểu hùng tiểu hùng có lẽ chống không nổi tình kia hoàng thánh tôn lo lắng chẳng lẽ chúng ta nhìn hắn chịu chết đặng nếu tiểu hùng bị đánh chết đã kích đối với quân đội chúng ta có thể mang tính hủy diệt Ba nghìn chiến sĩ này sẽ lập tức điên cuộn, cho dù toàn bộ chúng ta ra mặt cũng chưa chắc ngăn được. Hậu quả này không phải ta không biết, Tiểu Hùng cũng là người tộc ta, nhưng cho dù là ba nghìn chiến sĩ này có việc gì đi nữa, chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hùng Thánh Tôn hừ lành, lúc này là chiến tranh, đã có chiến tranh nhất định phải có hiệu sinh. Không được xử trí bằng cảm tính, nếu nhóm Thánh Tôn chúng ta không thể làm bị thương và tên Chí Tôn thiên nhẫn, chiến cục sau này sẽ rất gian nặng. Lúc này chỉ là vừa bắt đầu, chủ lực di tộc nhân, còn ngoài ngàn dặm, chưa nên lộ bại tẩy của quân ta. Lúc này chúng ta chỉ có thể tin tưởng Tiểu Hùng, sống chết do mạng, số mạng tại trời. Hùng Thánh Tôn lạnh khóc nổi, bất kể là vì người nào, chúng ta cũng không thể làm trú loạn đại cục. Hoàng Thánh Tôn đồng ý, mắt đã ước, nhưng mà Tiểu Hùng là cháu trụ của người, truyền thừa hùng tộc của người. Cũng chỉ có hắn là đơn truyền, Hùng Thánh Tôn hừ một tiếng. Ngoảnh mặt sang một bên, đừng nói là tiểu hùng, tất cả chiến sĩ thiên phạt ở nơi đây, ai không phải là con cháu của ta và người, đây là lúc sinh tử tùn vong, còn nói chi đến huyết mạch, chẳng lẽ huyết mạch hùng vương tập của chúng ta có thể cao quý đến thế sao? Hoàng Thánh Tôn thở dài không nói nữa, lộc Thánh Tôn cũng thở dài. Lão Hùng lựa chọn rất chính xác, đây là chiến tranh, mục đích của chúng ta là đồng quy vô tận với trí tôn thiền nhẫn. Nếu mỗi người có thể mang hai tên chết theo là tốt, còn không, cũng phải là một đổi một, huyết mạch vào thời khắc này, đã không còn trọng yếu, điều đáng quan tâm duy nhất chính là quan vinh vạn năm, khí khái vạn năm của tiên phạt ta. Cùng lắm là chết, nếu tiểu hùng có thể chết ở đây, ta cũng yên lòng. Mặt hung thánh tôn trầm sướng, từng cơn gió bắt thê lương thổi qua, hắn lúc này như một tường đá trầm mặt, nhưng hai tay đã sớm gắt cao nắm giặt. Đôi mắt không chớp nhìn chăm chăm vào đài chiến phía trước, dù ngoài miệng đói cứng cõi, thân thể cũng không có hành động nào dị thường, nhưng tình thân trong lòng trung quy vừng rất khó chịu. Tiểu Hùng, cháu của ta, không được chết, phải sống sót, nhất định phải sống. Hùng vương kiếm, hóa thành cầu vòng đánh lên. Thương thượng độ cúc cười to, tiếng người lúc nam lúc nữ, khi thì hào sáng trầm vang, lúc thì bén nhọn thề lương, hai thanh đạo. Như hai đạo thiểm điện xoay giành tạo thành một quần sáng từ không trung bổ xuống. Mục đích của hai người rất rõ ràng, tốc diện, tốc thẳng, một chiêu quyết định thắng thua. Giết. Yeah. Đao kiếm trong nháy mắt giao nhau, Hùng khai sơn gầm lên giận dữ. Huyền khí cấp độ thánh hoàng toàn bộ truyền vào thân kiếm. Lần đầu kiếm đao giao nhau giữa không trung đột nhiên sáng ngời, tất cả mọi người đều cảm thấy đôi mắt đầu nhói như đột nhiên có một chiếc đèn công suất cực lớn chiếu thẳng vào mắt liên tiếp những thanh âm lèn kèn vang lên không ngừng âm thanh dày đặc tạo thành một chuỗi cực dài thương thường nộ cúc cười quái dị trương đau bên phía nam thể bổ vào phía trên kiếm. trường kiếm trương đau bên nữ thể cũng lập tức xoay lại bổ xuống thân kiếm trong nháy mắt hai thanh đao đã cùng lúc đánh vào thân kiếm hơn 100 lần xuất phát từ cảm giác của vợ giả thương thường nộ cúc cảm giác được độ nguy hiểm trong chiều kiếm của Hùng Khai Sơn. ánh kiếm đến đâu, thì khi tức tử vong theo đến đó, lúc này, nếu có thể, hợp đau đánh tàn kiếm chiều, lập tức có thể chạm đầu Hùng Khai Sơn, còn nếu đau không thành, kiếm chiều sẽ đến. Mà khi trúng một kiếm này, hắn hoặc trọng thương hoặc chết. Tương tự độ cút không sử dụng kỹ xảo ẩn thân, mà chính diện, đối chiến cùng với Hùng Khai Sơn, cũng vì lý do khinh địch. Hiện tại tu vi Hùng Khai Sơn, cũng cấp bậc với hắn hắn lại có cả nam thể lẫn nữ thể nếu so tra, chiến lực đã gấp đôi hùng khai sơn xem như là hai đánh một chẳng lẽ hai người so đau hợp bích tâm ý tương thông lại không thể đánh thắng một con gấu à trọng yếu hơn nữa chính là vấn đề sĩ khí nếu có thể nhanh chóng tiêu diệt hùng khai sơn sĩ khí di tộc sẽ tăng vọt sĩ khí đối phương sẽ hạ thấp cục diện sẽ lập tức xoay chịu. Nhưng thương thường độ cút lại không ngờ Trên thế gian lại có một kiếm chiều uy luật to lớn như thế, có thể sang bằng khoảng cách thực lực cấp đôi giữa hai người, lại có thể khiến hắn có cảm giác tự vong. Cho nên lúc này, thương thượng nội cúc điên cuồng đánh vào kiếm, chỉ cần phá kiếm tất sẽ phá được kiếm chiều cùng với khí tức tử vong đáng sợ kìa. Cũng chỉ khi phá được chiêu kiếm này, hắn mới có thể hoàn toàn chiến thắng đánh chết hùng khai sơn kiếm chiêu của hùng khai sơn vẫn không thay đổi, trương kiếm trung lên, từ miệng hắn đã chảy ra máu tươi. đối phương vẫn như cuộn phong bạo vũ còng tới, chịu tấn công có hai người, tu vi ngang mình, với tần suất liên tục như thế. lúc này nội tạng của hùng khai sơn đã tổn thương nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn duy trì kiếm chiêu, cắn trăng, dốc toàn lực phát ra, hoàn toàn chiêu nhất kiếm phá thiên kiều. vô luận trải qua bao nhiêu sinh tử luân hồi, chỉ cần có kiếm, kiếm đến phá thiên kiều. Tuy kiếm quan có chút tán loạn, nhưng vẫn đứng vững trước thế công có thương thượng nộ cúc, uy luật của kiếm chiêu như một con khổng tước, bay lên không trung, xòe đuôi ra. Khai Hùng Khai Sơn gầm to một tiếng, một đào tiên quyết dung nhập vào thân kiếm, sau một thời gian tích lực, nhất kiếm phá thiên kiêu bùn nổ. Vàng đạo kiếm quan cùng đổ tung trên không trung, vàng kiếm như muốn xuyên phá nhật nguyệt, vàng kiếm càng quyết dọc ngang, mục tiêu chỉ một. Thương thượng nộ cúc Đối với vạn kiếm trước mắt, gầm to mộ tiếng thân hình xoay tròn, song đào, dắt chéo vòng thủ. Nhưng đối với vô số kiếm quan công kích dày đặc, thương thượng đổ cúc không ngừng thét lớn thảm thiết, sau một hồi điên cuộn tấn công, lúc này hắn nơi trôi vào cục diện hung hiểm. Hối hận Lúc này thương thượng cúc hoa, chỉ có ý niệm hối hận, tại sao ngay từ đầu bản thân không dùng, ẩn sát thuật. Ta hận Khuôn mặt hùng khai sân lạnh khóc. Miệng vẫn chỉ máu, nhưng tâm lại kiên định dừng đuổi. Trường kiếm trên tay tiếp tục khu động, nhấc kiếm phá thiên kiệu. Phát động hoàn toàn, kiếm ý cùng với kiếm chiều đặt đến đỉnh phòng. Đột nhiên, một tiếng thê lương vàng lên, mọi người không ai nhận biết. Tiếng thét phát ra từ đầu. Sau đó từ không trung, hơn mười đạo bố tư đột nhiên phung ra. Sau đó, một con nhiếm, thân thể đại những cục máu không ngừng phun trào xuất hiện. Tất cả mọi người đều nhìn không được mà hít một hơi lạnh Thắng thua, đã chọn Hùng Khai Sơn cười lớn, thân thể cấp tốc hạ xuống. Cũng không hẳn là hạ xuống, mà chính là vô lực ngã xuống. Hiện nhiên lúc này, lực lượng trên người Hùng Khai Sơn cũng đã càng kiệt. Con gấu cao to đen hồi khốn kiếp, ta muốn giết mày, ta phải giết mày. Lần này tổng cộng có hai tiếng thét vàng lên, âm thanh chậm vàng thì vẫn còn khí lực. Nhưng âm thanh bén nhọn lúc trước đã yếu đi rất nhiều. Thân thể thương thượng Cúc Hoa, lúc này đã như bị chém làm hai. Không biết từ lúc nào, thân thể đã bị kiếm của Hùng Khai Sơn cắt đùi. Hùng Khai Sơn, cũng sau một kiếm này, đã mất hết lực lượng. Nhưng đối mặt với thương thể như thế, cho dù là trí tôn tiên nhẫn, cũng trí mạng. Hai thân thể dẫn tách ra, máu tươi không ngừng phun lên. Hai đạo thân ảnh điên cuộn bay về phía Hùng Khai Sơn. Ưng vương hét to một tiếng phóng lên cao, thân thể như thiểm điện, bay đến chi viện Hùng Khai Sừng nhưng vẫn chậm một nhịp. Khoảng cách giữa Hùng Khai Sơn cùng với thương thượng nộ cúc, thật sự quá gần. Nam thể thương thượng nộ cúc Cười giữ tận, hung hăng đâm vào ngực trái Hùng Khai Sơn. Lúc đó nữ thể cũng tặng thêm một đao vào vai phải của Hùng Khai Sơn, sau đó bổ xuống eo. Ngũ tạng Hùng Khai Sơn lộ cả ra ngoài. Đây cũng là một kích cuối cùng của thương thượng nộ cúc. Thực tế sau khi trúng một kiếm của Hùng Khai Sơn, vận bệnh của hắn đã được xác định. Vì thế sau khi xuất đạo, hai thân hình cũng rơi xuống. bất luận ai vừa nhìn qua cũng biết, thương thượng độ cúc, sắp xong đợi. Nhưng Hùng Khai Sơn cũng phải bồi theo. Kết quả lưỡng bại cầu thương. Hùng Thánh Tôn phía xa, thân hình khẽ trùng, sắc mặt trắng bệt. Hai tay đưa ra như muốn nắm lấy vật dị, cuối cùng vô lực buông xuống. Môi Hoàng Thánh Tôn trung lên, muốn nói lại thôi. Khẽ thở dài. Hùng Vương, ba nghìn chiến sĩ Hùng tộc hét to một tiếng bi phẫn, ba ngàn ánh mắt đồng thời hóa thành màu đỏ. Hùng Vương tự huyết tẩy ngoại tộc, vì Hùng Vương báo thù. Thắt lưng Hùng khai sơn lúc này vẫn còn mang một thanh trường đào, thân thể Hùng trắng chỉ thiếu chút nữa bị cắt đùi. Hắn lắc lư như muốn ngã xuống, cố gắng phát ra khí lực cuối cùng, đứng thẳng trên mặt đất, lão đảo thêm hai cải. Máu tươi trong miệng không ngừng phun ra, nhưng thân thể vẫn đứng thẳng. Hai mắt đã dần dần trở nên vô thận, nhưng vẫn lộ vẻ kiên cường bất khuất. Sọt, hai tiếng đồng vang lên. Hai mảnh thân thể thương thượng cũng gường đứng lên. Ánh mắt áp độc, nhìn Hùng Khai Sơn. Hùng Khai Sơn cười ra máu. con mẹ nó, ngươi vẫn phải chết trong tay của lão tử thôi, cho dù hai đánh một. Đệt mẹ! Hai đầu thì giỏi sao? Cũng bị lão tử chém làm đôi. thối lắm, để ta xem ai chết trước. Thương thượng nổ cúc thở hổn hển. Hai chân dần dần sáp lại gần, nhìn hùng khai sơn. Hắn trắng trăng dùng tay rút mạnh một cái, đem thanh đao kia rút cha ném xuống đất, sau đó dùng sức hợp thân thể gần như đứt làm đuôi lại, sau đó khuôn mặt lại cười quái dị. Có lẽ ta sẽ làm cho người thất vọng rồi. Nói xong, liền dùng cánh tay trái. Cũng là bộ phận duy nhất. Còn cử động được, lấy ra một viên thuốc bỏ vào miệng. Dùng đang dựt. Ha ha. Ngươi nghĩ rằng thương thế loại này có thể dùng đan dược chữa khỏi sao, có thể giúp người sống lâu thêm một chút sao, trừ khi trên thế giới này thật sự có kỳ tích. Thương thượng nổ cút cười nhạo, nhưng ngay sau đó hai mắt hắn mở to như gặp quỷ. Chuyện không thể tin xuất hiện trước mắt hắn. Sau khi Hùng Khai Sơn sử dụng đơn dược, toàn thân phát ra một cổ tử sắc vũ khí. Trong đó còn phát thoáng vài điểm bích lục, chính là sinh mệnh lực, sinh mệnh lực tràn đầy. Thân thể Hùng Kha Sơn không ngừng phát ra từ khắp linh khí. Sau đó tương thượng độ cốt tuyệt vọng phát hiện, thân thể vốn muốn đứt làm đuôi của Hùng Kha Sơn. Lúc đây đã hợp nhất máu tươi đang ngượng chảy. Từng vết thương phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trên ngực trái dính một đau, vết thương cũng chậm chậm thu nhỏ. Qua vài cái hít thở đã biến mất. Hùng Kha Sơn cười to, thương thế đã gần như khỏi hẳn. Đây không phải là kỳ tích, thì là gì? Hùng Vương đưa tay xoay xoay. Uống lưng một cải, lắc mông thêm vài vòng, xác định thân thể đã hồi phục mới đứng yên. Nhìn thấy, ánh mắt căm hận trường to của thương thượng độ cúc, hắn khinh thường. Quái vật, muốn xem hùng da da chết sao? Đáng tiếc quá! Lão tử có thuốc, người có sao? Người tức giận đắm sao? Thất vọng lắm sao? Bi phẫn lắm sao? Ha ha, ta thông cảm, ta thông cảm cho người mà! Thương thượng độ cúc bi phẫn cực hẳn hét to một tiếng, cả thân thể đột nhiên cứng ngắt. Hai tay chí vào mặt Hùng Khai Sơn, sau đó ngã xuống. Hơi thở đã tắt, nhưng bốn mắt vẫn trần trần, chết không nhắm mắt. Hùng Khai Sơn cười ha ha, nhưng ánh mắt lại liếc về phía phương Bắc, thầm nghĩ. Cảm ơn tỷ phù, người đã cho lão hùng ta mạng sống thứ hai. So về tu vi, thương tượng nụ cút vẫn hơn Hùng Khai Sơn, dù gì công lực của hắn chính là do, bản thân khắc khổ tu luyện mà thành, còn công lực Hùng Khai Sơn phần lớn đều do dược vật thúc đẩy hơn nữa nam nữ cùng liên thủ cho dù không thi triển bí kỹ ẩn sát thuật thì chiến thuật cũng đã hương cấp đôi hùng khai sơn hy vọng hùng vương vốn gần như không có cuồng đao nhẫn dị tộc trời sinh huân tàn, hắn có thể tầm thường nhưng trần này hắn đã tính xài đầu tiên hắn không nghĩ đến trong tay hùng khai sơn lại có một thanh thận binh đợi khí lợi hại hùng vương kiếm chính là do quân mặt đã sử dụng ngũ hành thần thông kim lực rèn luyện trở thành Tuyệt đỉnh lợi khí Hùng vương kiếm vô luận là độ sắc bén hay độ cứng trắng, đều hơn đao của thương thượng độ cúc ít nhất một cấp độ. Vì thế dù bị thương thượng độ cúc liên tục đánh vào, điên cuồng chặt chém vẫn có thể đứng vững, đối lại là binh khí bình thường, thậm chí là thân binh lợi khí của đại lục, chỉ sợ cũng không chịu đuổi mà hóa thành sắc vụn. Nhưng hùng vương kiếm lại có thể chịu được. Đó là do công lực của hùng khai sơn thua kém. Nếu công lực bằng nhau, Trận này đã kết thúc sớm, mà việc thứ hai chính là do thói quen. Đoạt thiên chi chiến xảy ra không chỉ vài lần, dị tộc đối với chiến giáp của hụn tộc vốn đã nắm rõ có thể nói là mười phần biết chính. Nhất là, đối với hụn tộc, dị tộc lại càng xem trọng. Chiến lực của thiên phạt từ trước đến nay đều là khó đối phó nhất trong đoạt thiên chi chiến, huyền thú thiên phạt, không chỉ số lượng cực kỳ nhiều, sức mạnh là vô cùng lớn, sinh cơ ương ngạnh lại hung hiểm liệu lĩnh. Cho dù đánh không lại, cũng kéo đối phương chết cùng, có thể nói là lưu manh liều mặn. Bởi vậy, sau khi được truyền thừa, mỗi một vị cao thủ ngoài tập trong thiên phạt đều phân tích cẩn thận nghiên cứu từ các góc độ khác nhau để tìm ra nhược điểm để chuẩn bị tốt cho việc chiến đấu. Hành động này có thể nói là một việc làm cao mình, có thể nói đây là một sự chuẩn bị cần thiết. Cho đến bây giờ, tất cả đều chỉ lý, nhưng ai cũng chưa từng nghĩ đến. Bọn hắn tiêu phí thời gian vô số tạm quyết để nghiên cứu tìm ra cách đối phó với các chiêu số của đám mạnh thú trong thiên phạt. Thậm chí trong đó vô số lão tổ tâm của các tộc nhân trải qua các ngàn năm mới nghĩ ra được sách lược này, nhưng mà trong ngày hôm nay, trong cuộc chiến này, những thứ đó lại trở thành cạm bẫy. Một cạm bẫy đủ để trí mạng. Tuy nhiên, đối với cạm bẫy trí mạng này thì đám huyện thú thiên phạt cũng trở nên hồ đồ. Bọn hắn căn bản không biết được. Trước cuộc bản thân mình, đã bị tập nhân nào bày ra càm bẫy này? Đáp án cực kỳ đơn giản, nhưng đang giỡn. ngay đó, mặt ta tiến vào thiên phạt, sau đó lại nhận biết được thú vượng. Đối với các hình thức công kích đám mạnh thú trong thiên phạt này thì chỉ thấy phương thức chiến đấu này thật sự là trích đơn giản. Tất cả đều dựa vào thiên phú, dựa vào khả năng mạnh thú đã chiến đấu. Như vậy sao được? mãnh hổ tam tuyệt. Bổ nhào về phía trước, dựa vào cái đuôi để quét qua quét lại, đây là thứ vô cùng sắc bén. Không thể nghi ngờ được, nhưng mà, mặc dù chư thức này sắc bén, nhưng một khi cứ lặp đi lặp lại, thì tính chất uy hiếp sẽ bị giảm đi. Lại càng dễ bị đối thủ quan sát được, tìm ra nhược điểm, rồi chĩa mũi nhọn vào đó, thì chính là một cái, là một người chết. Nếu thật sự như vậy, thì đám ảnh thú trong thiên phạt không phải xuất chiến, mà là đi đưa đậu cho người khác giết. Quân đại thiếu gia tự nhiên là không quyền ý để cậu em vợ này của mình cứ như vậy mà công kích. Trước kia không có cái gì, đơn giản vẫn là đơn giản. Nhưng hiện tại quân đại thiếu gia lại là người có hai thế giới có thể nói là tinh quan, thông vạn việc mà trong lòng của quân đại thiếu gia lại nhớ kỹ không ít các loại võ thuật của kiếp trước mà hồng quân thách, khai thiên tạo hóa công là vì hắn bù đắp những chỗ thiếu sót Kết quả là dưới sự giúp sức mạnh mẽ của quân mặt tà thì bây giờ tất cả các kỹ năng chiến đấu của các tộc dân trong thiên phật đều được nâng cao lên so với phương thức chiến đấu truyền thống đơn điệu như trước trước thì có thể nói là hai việc hoàn toàn khác xa nhau mà đối với nhận thức của đám dị tộc thì đám người trong thiên phạt khôn địa có thể nói là đã ăn sâu bén rễ rồi có thể nói chỉ cần cơ hội tùy tiện bầu triệu thì đủ để trí mạng rồi chiến cuộc như vậy Chính xác không phải do quân đại thiếu gia cố ý, cũng là do tàu hóa trêu người thiên ý khó lường. Cho nên một chiêu này của Hùng Khai Sơn nhất kiếm pháp thiên kiều, Chiêu này là nền tảng của kiếm pháp chấn tộc của Hùng tộc. Vương kiếm cửu tiểu nhưng lúc sau, quân mặt tạ lại sửa lại hết thảy, trở nên thay đổi rồi nha. Thương thượng nụ cúc vừa thấy Hùng Khai Sơn nhảy lệnh thì lập tức liền nghĩ đến, tới sát chiêu hung danh tuyệt đỉnh. Vương kiếm cựu tiều, đây chính là sát chiêu của hùng tộc, nhưng trải qua bao nhiêu năm vì tấm nhân đã nghiên cứu tra chiêu số để có thể phá giải một chiêu này. Cho nên, trong lòng thương thượng độ cúc đã liều trước, hắn vô cùng tin tưởng, nên bày ra tư thế. Chỉ cần hùng khai sơn chui vào bên trong, thì hắn sẽ làm một kích chí mệnh. Hết thảy mọi việc cũng sẽ kết thúc, nhưng thương thượng độ cúc lại ngàn lần không ngờ rằng. Đây rõ ràng là một chiêu quen thuộc đến cực điểm. Vương kiếm cửu tiều nhưng mà đến nửa đường lại không biết vì sao mà biến thành một chiêu như thế này. Một chiêu mà hắn chưa từng thấy qua, nhất kiếm phá tiền kiều, làm cho tất cả các ý định. Nghĩ sẵn trong đầu hắn đều hoàn toàn thất bại. Một khắc này tin tưởng rằng không ai có thể biết được trong lòng, thương thượng độ cúc, đến tột cùng có cảm giác phức tạp như thế nào. Duy nhất có thể khẳng định một điều bằng với thực lực của thương thượng độ cúc nếu như ngay từ đầu hắn có thể phát hiện bộ chiêu này không phải chiều vườn kiếm cửu tiểu như vậy cho dù nhất kiếm phá tiền kiều vốn có yêu lực cường đại thế nào đi chăng nữa thì cũng không có năng lực giết hắn nhiều nhất cũng chỉ là bị trọng thương mà thôi nhưng mà quy luật kiếm chiêu của đối phương đã phát ra hương phân nữa song phương sắp sửa sẽ chạm trán vào nhau lúc đại thương thượng độ cúc mới phát hiện ra bi kịch khác thường này. Mẹ kiếp, mở nó, không phải là vương kiếm cửu tiêu qua, ta bị bắt lừa rồi. cho nên thương thượng nổ cúc lập tức luống cuống, tính mạng bị uy hiếp vô luận là ai đều cũng hoảng sợ. kỳ thực lấy tu vi của thương thượng nội cúc mà nói, nếu là lúc không hoảng hốt, cho dù lâm vào thế hạ phòng, nhưng nhất định sẽ không bỏ mạng, dù cho cuối cùng bản thân không khỏi bị thương, nhưng mà cuối cùng Hùng Vương nhất định sẽ bội thêm một mạng. Tâm thần vừa loạn, khí thế đại tổn, khi đó cậu muốn trốn thì cũng đã không kịp. Uy luật của nhất kiếm phá thiên kiều, quả lớn, lúc này đã đem toàn bộ bản thân hắn khóa lại. Sau đó, nếu hắn tiếp tục miễn cưỡng mở ra ẩn sát thuật, thì chẳng khác nào là bỏ đi phòng ngự của bản thân mình, không thể nghi ngờ gì nữa, Đến lúc đó hắn sẽ chết nhanh hơn. Cho nên, dưới sự khẩn cấp, vì tranh thủ cơ hội để bảo vệ tính mạng, thương thượng đồ cúc, Đã quyết định thật nhanh, hắn liền điên cuồng vô đến. Đáng tiếc, quyết định của hắn đã chậm trễ trong dãy mắt. Cao thủ quyết diễn, sai một ly đi một dặm. Một kiếm phá thiên kiều cũng không phải là chiêu pháp gụi bắp. Đây chính là chiêu tức mà quân đại thiếu gia làm cho cậu em vợ này, một khi một chiêu này, đã phát huy ra. Ước chừng được tông kích cường hẳn của Hùng Khai Sơn sẽ tăng lên gấp đội. Kiếm thế của Hùng Vương bén nhọn vô cùng, hơn nữa một chiêu nhất kiếm phá thiên kiều. Quy luật thật lẫn mà Hùng Khai Sơn cậy vào một thân mang thánh hoàng huyện khí số cuộc đêm thương thượng độ cúc một kiếm bổ làm hài. Nhưng cuối cùng kết quả trận chiến này lại thay đổi, nhưng vẫn là người thứ ba tính sai trên người Hùng Vương. Trên người Hùng Vương còn mang theo các loại tiên dược nghịch thiền như cải tử hoàng sinh. Đây mới là chỗ thương thượng độ cúc chết rồi, mà cũng còn cảm thấy ủy khuất Thực lực của mình rõ trạng cao hơn đối phương chất nhiều, Cơ hội là gấp vô số lần, cuối cùng lại cùng với đối phương liều mạng, đồng quy vô tận. Có thể nói cuối cùng thương thường độ cút chết, làm cho không khí trở nên sôi động. Lấy tù vị sâu xa của hắn, phóng trừng có thể còn có thể kéo dài, hơi tạn thêm nửa ngày nữa. Nhưng khuất dục mà chết kiểu như thế này thì đối với một vị cao thủ mà nói tuyệt đối là giống như tuyết trời tháng 6 không thể tưởng tượng được. Khôi phục là trạng thái vạn toàn. Hùng Khai Sơn uy phong lẫm liệt, đứng ở nơi đó, hai tay của hắn chống nạnh, há miệng cười ha hả, đầu ngón tay giống như củ cải chỉ trỏ vào đám tộc nhân dị tộc, hung hăng cà quẩy trống lửng. Người, người, người, người, cả người nữa, lăn ra đây, để cho lão tử thịt các người. Lão tử giết còn chưa có đã kiện. Người lăn ra để cho lão tử lạp thịt người. Lão tử còn chưa có đã kiện. Đây trước cuộc là thứ vô liêm sĩ gì đây? Chúng ta cùng với lão đại qua đây để cho người giết. Cho đã kiện sao? Nếu trước đó, Hùng Vương đánh chấm ra câu đầy thì ít nhất có thể trinh vàng người chửi ầm lên, còn phun nước bọt vào phía hắn. Nhưng bây giờ đã khác, không một người nào dám lên tiếng, toàn bộ dị tập nhân đều lộ ra vẻ kinh hoàng, không tự chủ được mà trút lui về phía sau từng bước, trong ánh mắt chứa đầy sự hoảng sợ không thể nào che giấu được. Nhất là vừa mới rồi, Hùng Gai Sơn cùng giao thủ với Hạ Xuyên phách qua, lại không có hù mê bất tỉnh. Mẹ nó! con gấu này như thế nào lại giấu nghề may mắn là lúc nãy lão tử không bức bách hắn phát hiện có điểm không ổn liền lui xuống băng không thì nhìn cơ thể thương thượng độ cúc bây giờ biến thành hai phần hà xuyên phách qua không nhịn được mà cả người trở nên chết lạnh toàn thân nổi da gà sắc mặt trở nên trắng bệch băng không người nằm ở nơi đó chính là ta điều này cũng đúng thôi tra chiến trường luôn luôn có điều ngoài ý muốn xảy ra lấy yếu thắng mạnh cũng là chuyện tình bình thường, cũng không phải là chuyện chưa từng phát sinh, nhưng mà thật tê dại a, tên hắc hồn kia vừa mới rồi, rõ ràng là thân thể của hắn đã trúng hai vết thương chí mạng, tâm thần hỗn loạn, nhưng bây giờ làm sao có thể hồi phục nhanh như vậy, lại còn vui vẻ nhạt, đây cũng là điều quá ly kỳ, không lẽ con gấu này đã ăn tiên đăng bất tử vào? còn cùng hắn đánh cái chấm gì nữa à? tiếp tục cùng hắn đánh, không phải là đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Ngã vương uy vũ, ngã vương vô địch. Ba nghìn chiến sĩ hùng tập hoang hù như sẩm. Còn ở một bên này thì thấp thởm bất an. Thời điểm tiếng hoang hù vang lệnh như sẩm, thì ân vương lại cau mày nhìn sắc trời. Hiện tại còn có thể duy trì, nhưng kể từ khi biết liên quân hùng ưng rơi xuống đất cho đến bây giờ, trước sau đã trải qua ba tràng diện chiến, thì cũng chỉ trôi qua chưa đến một canh giờ. Nhóm viện binh muốn đến nơi này cứu viện, thì ít nhất phải từng 3 canh giờ nữa mới có thể đuổi đến được. Nhưng ở nơi này chưa tới một canh giờ thì đối phương đã xuất hiện gần 200 vị u minh quỷ nhận, còn có thêm một vị cao thủ tuyệt đỉnh Tuyết Cuồng Đao địa nhận nữa. May mà Tứ Đao đã đem tên cao thủ cực mạnh trong đối phương Kém trùng xuống, Tam Thơ chỉ có thể chấn nhiếp được cục diện rồi. Nhưng có trời mới biết ba canh giờ sau đối phương còn có thể xuất bao nhiêu tên. Ngưu Quỷ xạ thần nữa, Vị trí này đúng là một nơi lý tưởng, nếu thực sự đối phương có cao thủ lục tùng chạy đến, hư hư thực thực dòm ngó, quấy phá bổn trận, không tiếp toàn bộ mà tấn công mạnh vào, thì đến lúc đó Hùng Ca Sơn có thể bảo trì được không? ân vương hít một hơi dài, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn một chút đội ngũ tám người ở phía sau mình, nhưng trong lòng thì chắc chắn, hoặc là có tám vị thánh tồn, thánh vương tiền bối, ở trong này. Ngăn cản trong vòng ba canh giờ thì cũng không sai biệt cho lắm, nhưng vào đúng lúc này thì đột nhiên ở phương xa xuất hiện âm thanh, âm âm không ngừng vang lên loại âm thanh dày đặc này. Thanh thế phi thường lớn, trong lúc nhất thời tiếng gầm trú đã muốn vượt qua cái thanh âm núi lửa bạo phát. Cùng lúc đó có một cổ âm thanh quái dị thật dài rất khó hình dung, từ bốn phương tám hướng vang lên giống như tiếng quỷ kêu, trong lúc nhất thời Không cả thiên địa tự hồ đã tràn ngập quỷ khí âm trầm. Cổ quỷ khí âm trầm này đúng là cửu u thập tứ thiếu rồi. Cửu u thập tứ thiếu hơi thở cường điệu, trong không khí tràn ngập không khí âm trầm. Theo tiếng âm trầm gầm rú kia, ngày càng đến gần. Vốn đám dị tộc nhân đang chơi vào trạng thái sợ hãi, đột nhiên tất cả đều tót lên thần sắc vui mừng như điên. Tâm tư ưng vương vừa động, cánh thiết liền mở trao bay lên không trùng, dõi mắt nhìn về phía phương xa, thấy đảm lượng của ưng vương, trong lúc nhất thời cũng không nhìn được mà hít một hơi thật sầu. Nơi xa, một đám quái vật hai đầu kéo dài đến tận chân trời, bọn chúng gửi một loài quái vật. Quái gì? Hình dạng giống ngựa, liều mạng dùng trôi bà quốc, điên cuồng tiến lên phía trước. Trên bầu trời, cũng có một đám quái vật ít hơn phía trước, ít nhất cũng có mấy trăm cái chấm đen nhỏ, đang lăn không bay lượng đến đầy tốc độ bay lượng của chúng nhanh dự sấm xét. mấy điểm đèn đang phi hành trên không trung này chắc chắn là bọn cao thủ đỉnh phong của dị tộc nhân dự vào tốc độ phi hành của bọn chúng mà phán đoán thực lực thấp nhất của đám này cũng là cuồng đao nhẫn lần này viện toán lớn rồi hiểu rõ tình hình lúc này ân vương không gọi chấn động trong đầu lập tức lé lên một cảm giác nguy cơ cực độ. Cao thủ cùng với đại bộ đội của dị tộc đang dụng tốc độ nhanh nhất. Tiếp cận vào đây, mọi người gian trận, toàn bộ đội viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ân vương dương đùi thiết cánh lệnh, dương giọng hét lớn, sau đó thần sắc của ba nghìn chiến sĩ ân tộc liền trở nên nghiêm trọng, dựa vào hình thức huấn luyện hàng ngày, cứ mười người một tổ tự phát đứng thành, đội hình chiến đấu. Một âm thanh vang lên, trường đao mang theo bên người đồng thời xuất ra khỏi võ. Chiến sĩ hùng tộc chậm trải lui về phía sau 10 bước, cùng với chiến sĩ ân tộc hỗ trợ cho nhau, cũng là 10 người tạo thành một đội chặt chẽ. Hùng Khai Sơn trai lệnh một tiếng, đội ngũ của hai tộc ân hùng liền đang xen vào nhau, trong nháy mắt đã hình thành, một đội hình chiến đấu hoàn toàn mới. Lấy 20 người tạo thành một đội, 10 người trong đội ân tộc, 10 người trong đội hùng tộc. Quang mang trường đao trong tay lóe lên, nhất trí hướng về phía trước. Vào thời khắc này... Trong lòng mọi người đang nhớ lại lời giáo huấn của quân Mạc Tà, chỉ cần phía trước người còn có chiến hữu của người, vậy thì người phải có trách nhiệm dùng toàn lực của người cùng với tánh mạng của người để bảo vệ phía sau lưng của người. Chỉ cần trước mặt người còn có địch nhân, chỉ cần người còn có một khẩu khí, thì như vậy người chỉ có một trách nhiệm duy nhất, đó chính là giết địch. Người không cần phải suy nghĩ phòng bị cho bản thân, cũng không cần phải lo lắng an toàn, bởi vì phía sau lưng của người còn có chiến hữu của người, hẳn sẽ vì người mà hộ vệ cho người. Không khí giữa sân ngưng trọng, tựa như thực thể có thể thấy. Bằng mắt tường, không khí trở thành một tùng thuốc súng khổng lồ, chỉ cần một khi có một chút xúc động, cho dù tùy tiện chỉ là một đốm lửa nhỏ té lên, thì cũng đủ để gây ra một trận đổ lớn kinh thiên động địa. Thực lực của đám người lọc thánh tôm so với ưng vương, tự nhiên mà nói không thể giống nhau được. bọn hắn sớm đã phát hiện đối phương. Giống như là sao băng tăng tốc chạy tới rồi. Tám người liếc mắt nhìn nhau trong nhẹ mắt đều hiện lên vẻ trầm trọng đến cực điểm. Bởi vì cục diện trước mắt đã tồi tệ đến mức kinh khủng. Một trận chiến này có thể bảo vệ được bản thân hay không? Có thể trụ vững bước đi, gì tộc cho đến lúc các cao thủ viện trở ở phía sau đuổi tới kịp đầy hay không? Trong lòng tám người không có nửa điểm nắm chắc. Đối phương là có 13 vị, chí tôn thiên nhẫn có ba trăm tên cuồng đau địa nhẫn, lại còn có gần 3.000 tên u minh quỷ nhẫn, lại còn đám ninh giả có thực lực trụ cấp, số lượng cũng hơn vạn người. Thực lực như vậy thì, lạp thánh tôn thẳng nhiên nhìn về phương xa, mặc dù không phải là người của ưng tộc, nhưng ánh mắt lại sắc bén giống như chim ưng, bén nhọn tàn khốc. Bảy vị quân đệ, điều này chúng ta hy vọng cái đời, ngày này trước cuộc đại đến, ba canh giờ, chỉ còn ba canh giờ nữa. Vẻ mặt của Hùng Thánh Tôn ngưng trọng, ánh mắt lưu luyến nhìn vào đội ngũ chiến sĩ Hùng Tộc đang đứng phía trước Hùng Khai Sơn, bình tĩnh mà nói. Chúng ta muốn dùng lực lượng của chúng ta, dùng tính mạng của chúng ta để ngăn cản bọn tạp chủ này trong vòng 3 canh giờ, ít nhất là 3 canh giờ. Cho dù thịt nát xương tàn, ta cũng không thể để bọn chúng bước qua khỏi nơi này. Nhất định phải chống đỡ được, phải đợi cho đến khi viện quân đến. Tuyệt đối không thể để cho chúng thi triển ẩn sát thuật. Nếu như chúng ta quyết định xuất động như vậy thì được tấn công thứ nhất vào bên trong. Nhất định phải dùng phương pháp động quy vô tận để xử lý ít nhất. Tám gã trí tôn thiên nhẫn của đối phương. Sau đó, dùng hiệu lực cơ hội thiên đăng để vây cộng mấy tệt còn lại. Nếu như may mắn đắc thủ thì ta và đám người các người còn có thể may mắn tồn tại. Còn có một chuyện, nếu như chúng ta toàn lực ra tay, dùng hết khả năng thì có thể tiêu diệt được một vài tên cuồng đau địa nhẫn của đối phương. Thành âm của lộc thánh tồn trong trẻo vững vàng. Đối mặt với cuộc đại chiến sắp xảy ra, nhưng trong lòng lại không có nửa điểm dao động. "Tốt, chúng ta đem tính mạng còn sót lại này phang ra hết." Trong nháy mắt, ánh mắt của tám vị lão quân đệ co rút lại, đồng thời cũng đã chuẩn bị xuất thủ toàn lực. "Thiên phạt bởi vì chúng ta mà quang vinh, có chết cũng không thể làm hổ thẹn tiếng đâm lưng lấy của thiên phạt thánh địa đời đời bất diệt." Lộc Thánh Tôn thẳng nhiên nói, "Về phần hậu bối con cháu của chúng ta, chúng ta không cần quản, cũng không cần phải quản." Mọi người nhất định phải nhớ kỹ, thời khắc các người mềm lòng quan tâm đến con cháu của các người, các người vì vậy mà chậm một chút, chỉ vì chậm một chút, mà quân đệ của các người sẽ bị thương tổn. chúng ta không nên yếu đuổi, không những không phải quan tâm bọn chúng, ngược lại là hại bọn chúng, chúng ta phải toàn lực trà tay, giết càng nhiều địch nhân, như vậy mới đảm bảo hương hỏa của thiên phạt có thể tiếp tục kéo dài. Chúng ta giết được càng nhiều, thì con cháu của chúng ta càng an toàn, đạo lý này tất cả mọi người đều phải hiểu. Hai năm của Lộc thánh tôn, mạnh mẽ, trong đôi mắt cơ hội cũng nổi lên màu đỏ nhiều mẫu, tất cả công lực toàn thân đều tập trung lại. Trước mắt chỉ còn chờ bộc phát lôi định dứt kích. Một tiếng thét dài chói tai cao vút bất ngờ truyền đến. Ngay sau đó lại có mấy trăm tiếng thét dài vang lên, cùng một lúc. Theo tiếng thét dài ngang khắp mặt đất này, vô số tảng đá của thiên trụ sơn trong nháy mắt liền bị, quần khí lưu này đập vào, trong chế bắt bụi đất đã bay phủ cả mặt trời. Ngay sau đó một cổ âm thanh hung tạng từ phía xa truyền đến, phía trước có phải người của bộ lạc thần nhập tộc không? Vì sao lại không tiếng đồng Còn do dự cái gì? Bác giác, con không bao tiếng lên cho tạ? Một tiếng gào thét cao vút. Tự hội dư mang theo một cỗ ma lực thần kỳ nào đó khiến cho tâm thần kẻ khác trung chảy. Một tiếng gào thét này vốn là đám người trong hộn tộc và ưng tộc đang dàn co với thượng xuyên, phách khố, hạ xuyên phách quả. Còn ở xa xa, đám người đất hố bộ thưởng đang đứng nhìn, đột nhiên phát ra một tiếng trống vang dội. Ánh mắt của mọi người đều đỏ bựng, tự hù như hoàn toàn đánh mất lý trí. Nhưng khi cẩn thận nhìn lại, thì đã phát hiện được ở chỗ sau trong mắt của họ, còn cất giấu một vẻ sợ hãi rõ rệt. Tự hù, một tiếng hét từ đằng xa này, bất cứ lúc nào cũng để cho bọn hắn sống không bằng chết. Tự hù, là mọi người tình quyền tự chiến cũng không muốn chịu đựng tiếng thét lớn này ngay sau đó một âm thanh mơ hồ vang lên, không biết ý nghĩa của tiếng thét đó là gì. Ngay sau đó mấy vang dị tộc bỗng hét lớn, vừa mới trời bởi vì còn sợ hãi, đám dị tộc nhân do dự không dám tiếng lên, nhưng lúc này đột nhiên giống như họng thủy phá vỡ lệnh, tất cả cùng xung phong vật tử, hung hãn không sợ chết. Cũng chỉ trong nháy mắt thời gian, nguyên bản cuộc chiến đang lắng lại, bỗng nhiên là kịch liệt đến mức gây cấn, không thể nào say sợ nổi. Trình độ điên cuồng của đám dị tộc nhân này có thể nói là không thua gì so với khí thế mà đám chiến sĩ thiên phạc tạo ra lúc nãy. May mắn thầy, đối diện với bọn chúng là đám liên quân hùng ưng. Chiến ý, khí thế của liên quân hùng ưng tuyệt đối không thua gì so với bọn dị tộc nhân. Vào giờ khác này, ân vương cùng hùng vương không hẹn mà cùng quay đầu liếc mắt về phương xa, ánh mắt trở nên mãnh liệt, dứt khoát, làm biến đổi sự tình này. Phương hướng bọn hắn xem chính là thiên phạt sầm lầm, chỉ là một ánh mắt, đúng là chỉ một ánh mắt mà thôi. Cuộc chiến như vậy có thể nói khó có khả năng quay lại cố hương, cố hương nơi phương xa, để cho ta liếc mắt nhìn lại một lần nữa. Lập tức bọn hắn nhanh chóng xoay đầu trở lại, ánh mắt bắn ra lửa giận, nhìn thấy đám dị tập càng ngày càng đến gần. Sau một khách, Giết vì thiên phạt thánh địa, vì sự huy hoàng của thiên phạt, giết sạch đám tạp nham này. Hùng vương hét lớn một tiếng, thắt lưng to lớn mạnh mẽ đột ngột ứng lên. Anh một tiếng, cá người hắn, thoát ra một cổ bạch vụ nồng đậm. Cổ bạch vụ nằm đồng này nhanh chóng tạng mắt ra, vì hùng vương giận chấn của thiên phạt đột nhiên biến trở về quyên hình, trở thành một con cấu khổng lồ cao tận ba trường. Hai cánh tay to lớn của hắc hụm, dưới tay hướng về phía sau lưng, trút ra một thanh đại đào. Sóng đau dày một thước. Chiều trọng của thân đao gần nửa trường, lưỡi đao dài gần một trường, liếc mắt nhìn lại một cái có thể thấy thanh đại đao này hình như giống với một phiến đại môn cự đao. Rồi sau đó, tay phải của hùng vương đem hùng vương kiếm cắm vào bên trong một ống trúc, cạch một tiếng, khóa của ống trụ, đã khóa thanh đao lại. Ống trụ bằng thiết này, dài gần hai trường, to hơn vòng ôm của một người, trang chắc một tiếng, lưỡi đao này. Nằm tròn vào bên trong, ống thiếu trụ. Trong phố chốc, một thanh thần binh tuyệt thế đã hình thành, chính thức nằm gòn trong tay của Hùng Vương. Bình khí như thế này, trong thiên phạt cũng chỉ có hai người mới có thể sử dụng được, Hùng Vương cùng Hùng Khai Sơn, cùng với Hùng Vương, Hùng Thánh Tộn. Người khác không dùng được, thậm chí ngay cả bản thân của quân mạc tạ cũng không cách nào dùng được. Bởi vì thứ đồ chơi này thật sự là quá lớn, to đến tổ cụng lại nặng vô cùng.